phần 4.5 vào lúc này thời gian còn sớm trời mới vừa tờ mờ sáng chấn song bên trên còn dính xương mộ cùng hạt xương trong sân trường trống rỗng không có một người Giang thiên nhiên thuận theo ánh mắt của Diệp hoảng hoảng nhìn lại lại ở dưới lầu thấy được một bóng người quen thuộc nam sinh như thần giữ cửa không nhúc nhít đứng ở bên dưới nhà chọn nữ sinh mà Giang thiên nhiên chú ý tới nam sinh mặc trên người lại vẫn là quần áo ngủ tối hôm qua Ngày hôm qua, thời điểm dịp hoàn hoàn gọi điện thoại tới sở phong đã ngủ, bởi vì là vội vàng chạy tới, cho nên ngay cả quần áo ngủ cũng không kịp đổi. Nhưng bây giờ cũng đã là buổi sáng, quần áo trên người hắn vẫn là đồ ngủ. Chẳng lẽ hắn căn bản không có trở về, vẫn ở nơi này đứng suốt đêm? Nghĩ tới đây, trái tim giang yên nhiên giống như bị cái gì nặng để va vào một phát, xoay người, nhanh chóng hướng dưới lầu chạy đi. Đi vài vặn nhìn lấy lưng cổ Giang Yên Nhiên, không khỏi có cảm giác vô gia có cô gái mới lớn. Dưới lầu, Sở Phong đang một mình ngẩn người nhìn thấy đột nhiên Giang Yên Nhiên chạy tới, vẻ mặt nhất thời ngây ngẩn, sau đó gương mặt tuấn tú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến đỏ, tay chân cũng không biết làm như thế nào, hắn nên nắm hai thả mới tốt nói, "Yên, Yên Nhiên, anh." Giang Yên Nhiên nhất thời không biết nên nói cái gì. Do dự mở miệng hỏi, "Anh tối hôm qua không về ngủ sao?" Nam Sinh gãi đầu một cái, không dám nói láo, giống như một hài tử làm sai chuyện đứng ở nơi đó, đàng hoàng trả lời, "Anh, anh không dám ngủ." "Tại sao không dám ngủ?" Giang Yên Nhiên không hiểu hỏi lại. Nam Sinh mấp máy môi, trầm mặc một chút, sau đó rất nhỏ tiếng trả lời, "Anh sợ là anh đang nằm mơ, sợ anh tỉnh ngủ, con dâu sẽ không có." Mặc dù câu nói kế tiếp Sở Phong không nói ra lời nhưng Giang Yên Yên vẫn biết ý tứ của hắn. Mấy năm nay cô đuổi theo ở sau lưng Tống Tử Hàng nhiều năm như vậy, cơ Vũ Diều đã quên đi cảm giác cô là một cô gái rồi, quên đi cảm giác được người khác quý trọng là gì. Sở Phong mặc dù vụng về thậm chí có chút ít ngốc, nhưng lại cho cô cảm thấy chân thật cùng an tâm. Giang Yên Yên lặng lặng mà nhìn người trước mắt, đáy mắt có chút khói mù. Dưới ánh mắt bất an khẩn trương của hắn mở miệng nói, "Anh nhanh đi về nghỉ ngơi đi." Nói xong, cô hướng về phía trước đi mấy bước, nhón chân lên, tại trên gương mặt tuấn tú của nam sinh đặt xuống một nụ hôn, nhẹ giọng nói, "Anh không phải là đang nằm mơ đâu." "Hả? Anh lần này trở về?" Sở Phong nháy mắt một cái, vừa nháy mắt một cái, sau đó nghiêm túc xoay người, từng bước từng bước ngoan ngoãn đi về. "Ồ, bình tĩnh như vậy." trên lầu, Diệp Bản Oản thấy rõ một màn kia, đang than thở tiểu tử này thật có tiến bộ a, kết quả, một giây kế tiếp liền phát hiện, Sở Phong đi bộ cùng tay cùng chân. Diệp Bản Oản khẽ cười một tiếng, thần sắc hoảng vút mà nâng cằm lên, không khỏi có chút hâm mộ, trẻ tuổi thật tốt a, có thể thuần túy như vậy thích một người. Ăn no thức ăn cho chó, Diệp Bản Oản nằm lại trên giường ngủ lại. Tỉnh ngủ Thời gian vừa vặn đến lúc đi hội trường nhỏ diễn tập. Giang Yên Nhiên đã rửa mặt xong đem bữa ăn sáng đều mua về rồi, biết cô phải đi diễn tập, Lo Âu nhìn cô một cái, nhắc nhở, đội thân vệ của Tư Hà quá điên cuồng, nhất là bối cảnh của Trình Tuyết không đơn giản, cậu cẩn thận một chút. Nhắc tới Trình Tuyết cô ta cũng quả thật đủ liều mạng, vì Tư Hà lại không tiếc chen lấn vị trí của một người nữ sinh khác, diễn vai mẹ ghẻ ác độc. Đi phàn phàn một bên hết sức chuyên chú mà cắn bánh bao, một bên đọc nhắn rõ từng chữ không rõ mà mờ miệng nói, "An tâm, hậu quả nghiêm trọng nhất nghe ngóng cũng chính là bị bôi đầy mặt dầu tẩy trang mà thôi a." Giang Yên Yên, Trừng Học, bộ trường nhỏ. Tổ đồng phục đạo cụ đã đem toàn bộ đồ biểu diễn đến nơi, mọi người đang hưng phấn vây tại một chỗ kiểm tra. Hoa quần áo đều thật là đẹp a. Quá hoa lệ. Như có trình tuyết Những y phục cùng đạo cụ này tất cả đều là cô ấy hỗ trợ tới mượn đoàn kịch chuyên nghiệp mới được đó. Đến lúc đó tiết mục lớp chúng ta khẳng định kinh diễm nhất. Cậu nằm mơ đi, đồng phục đạo cụ hoa lệ đi nửa cũng bù đắp được dịp hoàn hoàn kia thảm đến mức không nỡ nhìn mặt có được hay không. Thật là đối với người xấu xí này hết ý kiến rồi à, lớn lên như vậy cũng không biết cô ta làm sao lại có mặt cứ chiếm vai diễn nhân vật công chúa Bạch Tuyết này không buông như vậy. F Trình Tuyết phải đi diễn nhân vật phản diện hoàng hậu. Vậy thì thế nào, không có so sánh liền không có tổn hại, tiểu Tuyết nhất định là hoàng hậu đẹp nhất trong lịch sử. Lúc này, một bên có người đưa ra nghi ngờ, chờ một chút, coi như vở đại kịch có cần khoa trương, nhưng gương mặt này của Diệp Oản Oản vẫn là khoa trương quá mức chứ, để cho cô ấy như vậy ra sân khấu thực sự không thành vấn đề sao? Người hầu nhỏ bên người Trình Tuyết liếc Diệp Oản Oản một cái. Sau đó đầy bụng than phiền mà mở miệng nói, cũng không phải sao, ngay cả đồng phục cùng đạo cụ đều không cứu vớt được cô ấy, cuối cùng ép chúng ta chỉ có thể đem kịch bản đều sửa lại. A, đổi kịch bản, làm sao đổi? Trình Tuyết Thần sắc bất đắc dĩ trả lời, kịch bản đổi thành mẹ của công chúa Bạch Tuyết vì bảo vệ công chúa Bạch Tuyết, để cho cô ấy từ nhỏ đến lớn đều phải ngụy trang dung mạo đẹp đẽ của mình. Như vậy Diệp Oản Oản liền có thể từ đầu tới cuối đều không cần ló mặt ra. Ha ha ha, cái này CMN cũng được sao? Người hầu nhỏ lạnh rên một tiếng, nếu không còn có thể làm sao? Đến lúc đó có biết bao lãnh đạo trọng yếu như thế trình diện, để người ta bị dọa sợ người nào chịu trách nhiệm. Mọi người ngươi một lời ta một lời mà sỉ bả Diệp Oản Oản, thỉnh thoảng hướng cô ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ. Diệp Oản Oản chính là cầm lấy trong tay trang phục của mình, chống cằm, cười hít mắt nghe bọn họ ở đó nghị luận ầm ĩ, chờ bọn hắn trò chuyện xong không sai biệt lắm, đột nhiên mở miệng yếu ớt chen vào một câu, "Ai, thật ra thì tớ có thể tháo trang sức lên đài, tớ tháo xong còn thật đẹp mắt." Diệp Oản Oản tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, bầu không khí đột nhiên có một trận quỷ dị yên lặng. Một lát sau, tiếng chê cười liên tiếp vang lên. Ha ha ha, cái người xấu xí này mới vừa nói cái gì? Cô ta lại còn nói cô ta tháo trang sức ra thật đẹp mắt sao? Rốt cuộc là ai cho cô ta dũng khí để nói ra những lời này? Đồ thôi, để cho cô ta tháo trang sức lên đài, là nghĩ muốn tất cả người xem đều bị hù chết sao? Đây là diễn vai công chúa Bạch Tuyết hay là diễn vai nửa đêm kinh hồn? Diệp Bàn quẩn vẻ mặt thành thật nói, "Ai, tớ tháo đồ trang sức ra thực sự rất đẹp a." Nếu lúc ban đầu một mực hóa thành như vậy, đó hoàn toàn là sợ quá đẹp đưa tới hỗn loạn. Hiện trường biểu tình của tất cả mọi người. Ha ha, bọn họ nhất định là điên rồi, lại có thể nghe cái người đầu óc có bệnh lại xấu xí ở chỗ này phát điên. Diệp Oản Oản thấy không ai tin, cảm giác bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay tâm tình cô không tệ, hiếm thấy một lần nói lời thật lòng kia mà, lại không ai tin. Xấu xí. Đừng ở chỗ này làm xuân thu đại mộc của cô nữa, nhanh chóng tới diễn tập đi. Còn nữa, cô đem quần áo hung xuống khỏi cái tay bẩn kia của cô đi, bây giờ không cho phép thay đồ, chờ đến lúc diễn thật mới có thể đổi, nếu không làm hư cô bồi thường ngồi sao?" Người hầu nhỏ của Trình Tuyết chống eo, hung tợn nhìn cô chằm chằm. Sửa lại kịch bản xong, Điệp hoàn toàn căn bản là từ công chúa Bạch Tuyết đủ thành Cinderella, trên thực tế quần áo mà người hầu nhỏ trong miệng luôn quý trọng lại đầy bụi bẩn, cũng không biết là da động vật gì làm ra, vừa xấu xí lại vừa cứng vừa khó mặc. Điệp hoàn toàn vốn là lười đến rồi, nghe vậy tự nhiên cầu không được mà ném qua một bên. Trình Tuyết vào lúc này ngược lại đã sớm đủ xong trang phục diện vai hoàng hậu. 7 phần trang điểm da mặt, 3 phần quần áo trang sức làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng tinh xảo kiều diễm. Bên cạnh ngoại trừ nhóm người mê muội đợi Tư Hạ chính là một đoàn người nam sinh hướng về phía Trình Tuyết, hoa khôi của trường mà tới. Tượng phút này từng người tất cả đều là ngôi sao vây quanh mặt trang mà xoay quanh cô, vừa tán dương lại vừa không ngừng chụp hình. Trình Tuyết đối với những thứ nam sinh đưa tới cửa lấy lòng kia đến nhìn cũng đều không có hứng thú liếc mắt nhìn. Ánh mắt một mực rơi ở cửa, cho đến khi chờ đợi đã lâu người kia mới xuất hiện, hai con ngươi trỉnh tuyết mới lập tức sáng lên phách làn váy nghênh đón, "Tư Hạ, cậu đã đến rồi." Nói xong trên mặt mang theo mấy phần ngượng ngùng, mặt đầy mong đợi nhìn hắn. Nhưng mà, Tư Hạ đối với cô hôm nay dù là một thân ăn mặc được cô số nam sinh không rời mắt đuổi một cái cũng không có nhìn thêm một chút nào, ánh mắt vượt qua tất cả mọi người. Trình Tuyết rơi vào trên người phía sau đó, Diệp Hoản Hoàn. Trình Tuyết thuận theo ánh mắt của Tư Hạ hướng Diệp Hoản Hoàn nhìn lại, chợt cắn răng. Cái người xấu xí kia rốt cuộc có gì để nhìn, đáng giá để hắn lần một lần hai ba lần đối đãi đặc biệt như vậy chứ? Tư Hạ, cậu xem tớ mặc quần áo này đẹp mắt không? Trình Tuyết kéo cánh tay của Tư Hạ lắc lắc, cố gắng đưa tới sự chú ý của hắn. Mà Tư Hạ lại không có trả lời. sắc mặt của Trình Tuyết cứng đờ. "Tư Hạ, cậu đang nhìn cái gì a?" Tư Hạ giờ phút này nhìn qua có chút thất thần, dường như hoàn toàn đắm chìm trong trong thế giới của chính mình, cái nhìn này ở trong mắt Trình Tuyết có hàm ý là hắn nhìn lấy Diệp Oản Oản đến ngây ngẩn cả người. Trình Tuyết làm sao có thể chịu đựng được việc hắn ở ngay trước mặt mình dùng loại ánh mắt này nhìn nữ nhân khác, nhất thời bất mãn đi cao âm lượng. "Tư Hạ, Tư Hạ!" Vẻ mặt Tư Hạ hoảng hút cơ hồ là trong nháy mắt âm chầm xuống, đáy mắt lộ ra lạnh lèo dùng mình, im miệng, rất ồn ào. Trình Tuyết trong nháy mắt trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được Tư Hạ lại sẽ dùng loại thái độ này ngay trước mọi người nói chuyện với cô. Cậu! Trình Tuyết run dẩy đôi môi, cặp mắt đỏ bừng đẩy đám người ra chạy ra ngoài. Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết! Mấy người cùng lớp với Trình Tuyết hướng Tư Hạ nhìn một cái. vừa hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Oản oản một cái, vội vàng hướng Trình Tuyết đuổi theo. Trong lúc nhất thời, trong void trường bầu không khí ngưng trệ, nguyên bản các nữ sinh thấy Tư Hạ giống như hít thuốc lắc phấn khởi sau đó, từng người tất cả đều nơm nớp lo sợ lui xa chút ít. "Ách, Nam thần hôm nay dường như tâm tình không tốt lắm a, ngay cả Trình Tuyết đều như đụng phải đinh, các cô vẫn là nên thức thời cách xa một chút mới tốt a." Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Hạ lộ ra loại biểu tình này, thật là giở người a. Tư Hạ nhìn cũng chưa từng nhìn đến Trình Tuyết khóc lóc chạy ra ngoài, không nói một lời nào mà tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, chống cằm, tiếp tục không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Về phần Diệp Oản Oản đang bị canh chừng, cô mài răng, quả thật là hận không thể tại chỗ tiến lên lại nhào tiểu tử kia một lần. Cái quái gì vậy, cái gấu con này rốt cuộc đang nhìn cái gì, chẳng lẽ còn có thể đem cô nhìn ra đóa hoa đi. Cô vặn vặn không nghĩ tới, sau đêm qua, Tư Hà không chỉ không ngừng, chiêu thức còn đổi mới thăng cấp hơn. Bên trong một mảnh không khí ngột ngạt, qua thật lâu, mọi người cuối cùng đem trình tuyết dỗ tốt rồi bắt đầu diễn tập. Cho đến khi diễn tập bắt đầu, ánh mắt của Tư Hà vẫn như cũ rơi vào trên người cổ Diệp Oản Oản, mắt cũng không nháy một cái. Đi vặn vặn đi tới chỗ nào, tầm mắt của hắn liền đi theo tới chỗ đó, cơ bộ là một tấc cũng không rời mà kề cận ngay, giống như chim non mới vừa sinh ra. Rõ ràng như vậy đến không thể nhìn chăm chú lại rõ ràng hơn, những người khác trừ Phi là mụ mới không phát hiện được, chẳng qua là mọi người thấy tư hạ mới vừa nổi giận đáng sợ, toàn bộ mọi người đều không dám lên tiếng. Chỉ dám âm thầm oán than. Nam thần a, ngươi rốt cuộc làm sao vậy Nam thần?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 Cả người không có dấu hiệu nào té xuống. Tư Hạ! À! Trời ơi! Tư Hạ té xỉu! Có ai không tới đây mau? Trong nháy mắt tiếng thét trói tai cùng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Hiện trường hỗn loạn tương mừng. Tất cả mọi người đều hướng Tư Hạ vây lại. Diệp oản oản nhất thời sừng sờ. Cả người đều tiến vào trang thái phòng bị. Người này lại muốn náo thành cái gì nha?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 Tư Hạ phát tác cơn ho xuyễn đó, trình tuyết nóng này không rứt mà mở miệng nói. Tư Hạ có bệnh ho xuyễn sao? Vậy mau nhìn xem trên người cậu ấy có mang theo thuốc hay không à? Tớ đã xem qua rồi, hình như không có, cậu ấy đã rất lâu không có phát tác bệnh này, làm sao giờ lại đột ngột phát bệnh chứ? Đáng chết, cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là bị kẻ xấu xí dịp oản oản kia dọa sợ rồi.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 vừa dùng cặp mắt bởi vì quá mệt mỏi mà mang theo thủy quang hướng Diệp Hoãn Hoãn nhìn qua nói, "Hoãn Hoãn, Hoãn Hoãn đưa tớ đi." "Thảo, còn muốn cô tới sao?" Trình Tuyết vốn muốn đi đỡ tay của Tư Hạ đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt nhìn Diệp Hoãn Hoãn đã âm trầm đến cực hạn. Ban đầu cô ta hoàn toàn không đem Diệp Hoãn Hoãn coi ra gì,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 Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc dặn dò: "A, sốt cao, bị lạnh, hao tâm tốn sức." Nghe bác sĩ nói như vậy, Diệp Bản Bản không khỏi càng lúc càng chột dạ. "Không phải là giả bộ a, thật sự là bị bệnh a." "Chịu lạnh." Tối hôm qua người này ở Ben Hồ đã đợi bao lâu? Ngoại trừ bác sĩ ở trong phòng, vào lúc này Trình Tuyết cùng đám người còn lại vây quanh nhìn Tư Hạ Bộ dáng yếu ớt.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 Chỗ cổ tay liền đột nhiên bị nắm lại. Một giây kế tiếp, cô vừa cúi đầu, liền thấy được một cánh tay trắng nón tới mức cơ hồ như trong suốt. Níu thật chặt lấy vặt áo của cô, mà đang nằm bẹp trên rừng bệnh, thiếu niên đang dùng một bộ dạng ánh mắt bị ném bỏ tố cáo mà nhìn cô, cậu định đi đâu vậy? Diệp Hoàn Hoàn, đệt, đủ rồi à sao ngươi lại diễn cái vai này chứ? Tư Hà cứ như vậy duy trì tư thế cầm ống tay áo của Diệp Hoàn Hoàn.